Trong khi cao hứng nảy ra mấy phần, lại sợ quên nên vạch xuống đất để đánh đo cân nhắc cũng chưa biết chừng. Ta hãy chờ xem nó còn viết thêm những chữ gì nữa. Vừa nghĩ vừa nhìn, thấy cô này vạch đi vạch lại, quanh quẩn vẫn là chữ tường. Một người thì ngồi ngây ra vạch chữ tường vạch đi vạch lại đến mấy mươi lần. Một người đứng ngoài cũng ngây xa, hai mắt tròng trọc nhìn cái chim đưa đẩy, bà Ngọc nghĩ bụng, con bé này nhất định có tâm tư thầm kín gì đây. Nhìn bộ dạng này, chắc nó có bao nhiêu điều buồn bực nung nung. Người nó mạo mảnh yếu ớt như thế, thì chịu sao được những sự vặn vặt ấy. Tiếc rằng ta không thể chịu đỡ được cho nó một phần. Về mùa này mưa nắng thất thường, Thế một đắng mây nhỏ kéo tến là có thể mưa ngay. Bỗng đầu cơn gió nổi lên trận mưa ẩm ẩm như chút nước. Bảo Ngọc trông thấy cô bé bị những giọt mưa từ trên nhỏ xuống quần áo ướt đẫm liền nghĩ. Thần hình nó thế kìa, chịu sao nổi trận mưa xào bắn xói vào người. Không thể tín được, Bảo Ngọc gọi ngay. Thôi đừng viết nữa, người ướt hết cả rồi. Cô bé nghe nói giật mình ngầm đầu nhìn, thấy người bảo đừng viết ấy đương đứng ngoài sàn hoa. Một là vì bảo ngọc nét mặt xinh đẹp, hai là vì hoa lá ung um tùm chỉ hở có một nửa mặt, nên người con gái cho là một chị A hoàn nào chứ không biết là bảo ngọc. Nó liền cười nói. Cảm ơn chị nhắc nhở cho, nhưng không lẽ ngoài ấy lại có cái gì thêm mưa chăng ạ? Bảo Ngọc tỉnh người kêu một tiếng, mới thấy lạnh buốt toàn thân. Cúi đầu nhìn mình cũng ướt hết liền kêu: học rồi." Rồi chạy một mạch về viện Duy Hồng, trong lòng vẫn ánh mãi về con bé ấy không có chỗ tránh mưa. Hôm sau là Tết Đoan Dương, 12 cô hát trong bọn quan đều được nghỉ học ra vượt thơ. Bảo quan đóng vai nam, Ngọc quan vai nữ đều đến chơi đùa với Tập nhân ở viện Phi Hồng. Gặp mưa, mọi người đóng cửa lại, lấy cái cống cho nước đọng đầy sân rồi đuổi bắt le vịt không cánh thả ở sân chơi. Tập nhân thì ngồi ở ngoài hiên cười đùa. Bảo Ngọc thấy cửa đóng liền lấy tay đấm, người trong nhà đang mải cười đùa không ai để ý đến. Một lúc lâu, trong nhà nghe thấy tiếng đập cửa thỉnh thỉnh. ai nấy đều cho là không khi nào Bảo Ngọc lại về lúc này, Tật Nhân cười nói: Ai gọi cửa bây giờ, không mở được. Bảo Ngọc nói: Tôi đây. Sa Nguyệt nói: Hình như tính cô bảo đấy. Tịnh Văn nói: Nói vậy, cô bảo đến năm gì? Tật Nhân nói: Để tôi ra khe cửa nhìn xem, đáng mở thì mở, không nên để cho họ phải dầm mưa nói xong liền theo đường hành lang nhìn ra ngoài, thấy Bàng Ngọc ướt như chuột lột, tập nhân vừa hoảng sợ vừa buồn cười, vội ra mở cửa, cúi lưng vỗ tay nói: "Ai biết đâu bây giờ cậu về, sao mưa to thế mà cũng đi ạ?" Bàng Ngọc trong bụng đang bất tức, chỉ định có người ra mở cửa là đã cho mấy cái. Cửa vừa mở, Bàng Ngọc không cần nhìn xem ai, cứ tưởng là một a hoàn nào Liên đá một cái vào cạnh sườn, tập nhân kêu oán chà một tiếng, bảo ngọc còn mắng thêm, đồ hèn mặt, ngày thường tao đối đãi tử tế chứ mày nhồn quen, càng ngày càng mang tao ra nằm chỗ cười. Nói xong liền xuống, thấy tập nhân khóc mới biết mình đá nhầm, vội cười nói, da, chị à, tôi đá phải chỗ nào thế?" Sờ này chưa bị đánh mắng lần nào, Nay thấy Bảo Ngọc phát cáu trước mặt mọi người đá mình một cái, thì vừa xấu hổ vừa tức giận lại vừa đau. Muốn xin chuyện nhưng lại nghĩ, chứ chắc Bảo Ngọc đã định tâm đá mình. Nên đành ném bụng nói, cậu có đá chúng tôi đâu, sao cậu không về thay quần áo đi ạ? Bảo Ngọc vào buồn cười nói, tôi từ bé đến giờ lần này mới là lần đầu tiên phát cáu đánh người. Không ngờ phải đánh nhầm phải chị. Tập nhân cố chịu đau đi thay quần áo cho Bảo Ngọc, cười nói. Tôi là người đầu, thì bất cứ việc lớn nhỏ hay giờ đều tự tôi mà ra. Nhưng cậu cũng từng nghĩ đánh được tôi, rồi sau này quen tay cứ đánh bừa bãi đấy. Vừa rồi, quả tôi không chú ý nào. Ai bảo cậu chú ý, xưa nay việc đóng cửa mở cửa vẫn giao cho bọn hồng nhỏ. Chúng nó hỗn láo quen, nhiều lần làm cho người ta phải tức lên. Thế mà chúng nó chẳng biết sợ hãi là cái gì. Nếu chính chúng nó ra mở cửa, cậu đã cũng phải. Nhưng vừa rồi vì tôi sợ khơi không để cho chúng nó ra mở. Trời tạnh mưa, bọn Bảo Quan, Ngọc Quan đều về cả. tật nhân thấy đau ở cạnh sườn, trong lòng rộn rực, liền bỏ bữa cơm chiều không ăn. Đến tối, cởi quần áo ra, thấy bên cạnh phường có một chỗ tím to bằng cái bát. Tật nhân giật mình sợ hãi, nhưng không tiện nói ra. Đến lúc đi ngủ vẫn thấy đau, trong khi mơ màng thỉnh thoảng lại thốt ra một tiếng kêu, uống trà. Bào Ngọc thấy tật nhân ra sáng mệt mỏi, trong bụng không đành. Đến nửa đêm, lại nghe tiếng kêu biết tật nhân bị đá mạnh quá. Bào Ngọc trở dậy, sẽ cầm đèn lại soi. Đến cạnh phường thấy tập nhân ho lên hai tiếng, nhổ ra một cục đầm, rồi lại kêu ốn trà. Tập nhân mở mắt nhìn thấy bảo ngọc, giật mình hỏi. Cậu làm gì thế? Hải, trong khi ngủ chỉ cứ kêu luôn. Tất là bị đá đau lắm để tôi xem thế nào. Tôi nhức đầu lắm, cổ họng lại lầm lợm có mùi tanh. Cậu thử xoay xuống đất xem mà Bảo Ngọc nghe nói, cầm đèn soi, thấy một cục móng tươi sợ hãi nói, Thôi thế này thì nguy mất. Tập nhân thấy thế, lạnh đi một nửa người. Cô ta thường nghe người ta nói, Lúc trẻ mà thổ khít thì sẽ kết non, Cò sống trong nữa cũng là người bỏ đi. Nghĩ vậy, những chuyện mong ước, vẻ vang sung sướng mai sau, Bất giác, lạnh hẳn như đống cho tàm. Nước mắt của ta ở đâu lại ròng ròng chảy xuống. Bảo Ngọc thấy Tập Nhân khóc, bụng cũng chua xót liền hỏi: "Chị thấy trong người thế nào ạ?" Tập Nhân cười hưởng: "Người tôi vẫn khỏe, có việc gì đâu ạ?" Bảo Ngọc định lập tức sai người hâm rượu, lấy huyết xương và thuốc viên lê động đến, Tập kéo tay lại cười nói: "Việc không cần, mà cậu cứ làm nhộn lên, phiền đức mọi người." Rồi họ lại quán tôi là nông nổi. Bây giờ không ai hay cả, cậu cứ làm ổn lên. Người ta biết, thì cậu và tôi đều không hay ho gì. Ngày mai cậu nên cho một đứa bé đi mời ông Lang họ Vương, cho tôi uống một thang thuốc là khỏi. Như thế thì không ai biết à chẳng hay hơn sao? Bảo Ngọc nghe nói con lính liền thôi không gọi ai, tự mình đến bàn rót chén nước đưa cho tập nhân sốt miệng. Tập nhân biết Bảo Ngọc không đành xạ, nếu không để cậu ta chăm sóc mình, chẳng sẽ không nghe, lại làm bận rộn đến người khác, thì bằng cứ để mặc kệ đấy. Vì thế tập nhân ngồi tựa trên vườn mặc cho Bảo Ngọc phục dịch. Trời vừa sáng, Bảo Ngọc không kịp sửa mặt trài đầu, vội mặc áo đi mời Vương Tế Nhân. Vương Tế hỏi cặn kẽ đầu đuôi biết nguyên do bệnh này chẳng qua bị thương tổn chút ít thôi. Vương liện cho ít thuốc viên, chỉ bảo cách dùng cách uống và xoa. Bảo Ngọc nhớ lấy về trong vườn, cư theo thế điều trị. Hôm ấy chính là Tết đoan phương, người ta dùng cành ngài treo cửa và bùa xấu đeo tay. Đúng giờ họ vương phu nhân sửa tiệc sợ mời mẹ con họ tiếp đến ăn Tết. Bảo Ngọc thấy bảo thoa lãnh nạm, không trò chuyện với mình, biết là vì việc hôn nọ. Vương phu nhân thấy Bảo Ngọc buồn chán, cho là vì việc kim xuyến hôm trước, có ý bẽn lẽn nên không muốn hỏi. Đại học thấy Bảo Ngọc ngồi thử xa tí, cho là vì nọ con lỗi với Bảo trong bụng khó chịu, cho nên dáng người vẻ oải. Phùng thư thì vì chiều hôm trước vương phu nhân kể lại cho nghe chuyện Bảo Ngọc với kim xuyến, biết là vương phu nhân không vui, khi nào mình còn dám cười nói. Nên lặng lặng theo vương phu nhân Bảo gì làm nấy Chị em Ninh Xuân Thấy ai nấy buồn tẻ Thì cũng không vui Vì thế họ ngồi một lúc Rồi tản đi mỗi người mỗi ngày Đại Ngọc xưa nay chỉ thích Tam Chứ không thích tụ Điều đó cũng có lý Đại Ngọc nói Người ta có họp Thì phải có tan Lúc họp thì vui Đến khi tan Thì tránh sao khỏi buồn ạ Đã buồn thì đâm ra thương nhớ, khi bằng không họp nở là hơn, cũng như đóa hoa, khi nở thì người ta yêu mến, đến khi tàn càng khiến người ta thương tiếc, chẳng thà đừng nở là hơn. Vì thế khi người ta cho là vui thì cô ta lại đâm ra buồn, tính tình bạo ngọc lại chỉ muốn cho người thường họp mà đừng tàn, hoa thường nở mà đừng tàn, để khi kết t้าม hoa tàn. Thì dù có thương tiếc muôn phần Cũng không thể kéo lại Vì thế bữa tiệc hôm nay Mọi người đều cụt thứng ra về Đại Ngọc thì không sao Nhưng Bảo Ngọc lại rất buồn sầu Về buồn than dài thở phắn Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Nếu quý vị và các bạn Không có thời gian nghe đài Còn có thể truy cập trang web